164. Giận và thù. Khi một người quyết định làm hại một người khác vì quyền lợi của mọi người thì kẻ bị thương tổn có thể quyết định đáp trả lại bằng điều ác. Như vậy, người ta làm hại lẫn nhau trong khi họ vẫn đinh ninh rằng họ đang hành động cho lợi ích lớn nhất của tất cả mọi người có liên quan. Đây chính xác là cái đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay. Giả như ta có thể đặt chính mình vào vị thế của những người khác, chỉ thế thôi thì ta có thể loại bỏ sự thù hận lẫn nhau. Nếu ta đặt kẻ khác vào vị thế của ta thì ta có thể chế ngự được lòng kiêu mạn của mình. Cách tốt nhất để chống lại cơn giận của ai đó là nói Chúng ta hãy thương xót người này. Một cơn mưa dập tắt lửa thì cũng vậy, lòng từng bi dập tắt cơn giận. Có những người thích giận dữ, họ thích la hét, ngắt lời và dạy bảo những người khác. Những người này thì không dễ thương. Chúng ta cũng nên nhớ rằng họ rất bất hạnh, bởi vì họ không biết niềm vui của một tâm thái dễ chịu hay hạnh phúc. thay vì giận họ, ta nên thương xót họ.